các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trên tay mỗi người giờ đây đều có một khối hình tròn như viên bi, lai thì màu đỏ, văn thì màu nâu, viên thì màu xanh lam, hòa thì màu trắng và đan màu xanh dương. Tất cả đều thả khối cầu khí này vào tay đàn. Lập tức nó hòa quyện vào nhau, tạo ra một hình ngôi sao nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Đàn bước đến bên cô gái, áp sát tay vào ấn đường miệng hét lớn. Cấp cấp như luật lệnh, ma pháp tinh khôn, vạn khiếu linh thuyền Ngũ hành ân khí, vòng phách tứ phương, ngài lệnh nhập hồn. Đại khí trấn, ngũ hành khí tức dung, Triệu Luân. Sau câu lệnh, đàn rút tay lại, Ngôi Sao đã nằm dưới trán cô gái, lập tức Ngôi Sao xoay chuyển từ chậm đến nhanh. Khi Ngôi Sao xoay quanh đến mức chỉ thấy được một hình đinh tròn, thì xung quanh cô gái, các luồng ánh sáng nhiều màu từ mọi phía cứ bay về và lao thẳng vào hồn cô gái. Cô gái cứ giật lên từng cơn, và khi ánh sáng cuối cùng lao về cô gái, cũng là lúc ngôi sao biến mất. Cô gái lập tức quỳ gối dập đầu nói trong nước mắt, nói về âm thanh vang vọng từ phương. Xin đa tạ ơn cứu mạng của ngũ vị tướng quân, ngàn lần xin đa tạ. Tôi cứ tưởng là tôi sẽ tan hồn lạc phách trong ngày hôm nay, cùng may là có năm vị tướng quân giúp đỡ. Lai chen vào hỏi giọng gấp gáp, "Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc ai đã gây ra chuyện này? Hồn phách thằng An đâu? Kể hết mọi chuyện tôi nghe." Lúc này thì linh hồn cô gái uất đức từng tiếng khóc, nhưng chưa kịp trả lời thì có một tràng cười vang đầy man dơ và một giọng nói khàn đục trong cuống họng như vạn quỷ tề thành. "Xin chào, xin chào. Chào năm thằng tướng con. Tài giỏi lắm không? Khôn lanh lắm không? Để ta nói cho nghe. Hồn phách bạn các ngươi đang bị giam cầm bởi thủ lĩnh ta, là Ngượng Thiên Tiếu, hay gọi là kẻ nhạo báng linh hồn cho dễ nhớ nhé. Thủ lĩnh ta đang chờ các ngươi đến mà cứu bạn kìa. Còn bạn các ngươi" là do thủ lĩnh ta ỉm bùa từ lúc giết tên vạn hóa quỷ rồi. Đây là món quà nhỏ, có hạnh phúc không hả? Hỏa Tường Quân Kỳ Lân. Lại đành thép gằn giọng. Tổ sư lũ quỷ nhà bay, sợ tao đập chết hay sao mà dùng ảo ảnh? Yên tâm đi, tao sẽ đến sớm thôi, cứ chờ đó. Ngượng Thiên Tiếu, kẻ nhạo báng linh hồn. Sau câu nói, Lai hét lớn lên trời đầy uất hận. "Ăn ơi, tao thề với trời đất, dù còn một ít hồn phách" hay có tan hồn lạc phách hết bao năm tu vi, tao cũng sẽ trả thù cho mày. Chờ đấy, người anh em, tao sẽ đưa mày về." Tú đứng phía sau nhìn Lai mà nước mắt cứ chảy, vì đây là lần đầu Tú thấy Lai khóc. Bản thân Tú cũng tự suy nghĩ Lai sẽ làm gì sắp tới để món nợ được trả, hay đang lo cho chính Lai sẽ không còn tồn tại. Đời lúc con người sống ở thực tại mất mát người thân yêu là nỗi đau lẽ tình dị nhân, nhưng phía sau đó còn có những nỗi đau ngoài lề. Khi những anh em thân cận đã ra đi không lời từ giã, Tú Nhiên Lai vẫn nước mắt cứ tự động lăn dài như không thể ngăn lại được. Còn Lai, Trứng Lai giờ đã quỵ gối, lần hai khóc trong uất ức, hai tay cứ liên tục đập xuống nền đất, đầu cứ đập lia lịa nhưng không còn biết đau đớn gì. Vừa khóc vừa kệ thành tiếng, uất ức nghẹn lời đến xé tan cõi lòng, nhưng ai chứng kiến cảnh này? "An ơi, mày đi như vậy không được, vàng ngày nữa là rỗ mẹ của mày." Mẹ nói sao? Mẹ mày thích ăn canh chua cá lóc. Mày hẹn tao là thi xếp đi kích cá mà. Giờ tao đi với ai? Tại tao. Tất cả tại tao mà. Nếu tao không dạy cho mày học đạo Pháp, mày sẽ không bị liên quan đến tao. Tại tao hết. Giờ mày chỉ còn linh hồn, mà tao còn để mày khổ. Tao xin lỗi mày An ơi. Tao xin lỗi mày. Ngàn lần xin mày tha thứ cho tao. Những lời lai like buông ra đều mang những nỗi niềm chất chứa và ngay bản thân lai like cũng đang bị những kỷ niệm từ thơ ấu cùng nhau bắn bi thả diều, đá dế, hay bênh vực nhau khi bọn trẻ khác ăn hiếp, nào là đá banh ở sân đất đến chóc cả mông chân. Rất nhiều, rất nhiều kỷ niệm cứ ùa về khiến lại đau và khóc như ngất tại đây, để xem như là một phút nào lại được sống trong ký ức. Các từng quân, hay tú và kể cả cô gái mà đến giờ mắt ai cũng đã ướt lệ. Lúc này như mọi chuyện đã có hướng giải quyết, khi kỳ viên Mộc Tường Quân bước vào, xác nhập lại sắc thân và lấy lá bùa màu xanh lam đốt cháy miệng hét lớn. Tiên nữ Kim Vân, thuộc phủ chân kinh Thiên Viện của phủ Nhị lang chân quân. Tướng danh kỹ viên thuộc phủ thổ của phủ Nhị lang chân quân, câu lệnh thi triển gấp. Mong tiên nữ Kim Vân nhận lệnh, khiển lệnh thuận pháp tinh hồn. Thiên khí triệu hồi Kim Vân. Với dứt câu, thì một bóng rắn nữa liền lao vút trên trời xuống, cứ như là sao băng rơi. Đập xuống đất thành làn khói màu hồng. Và khi khói tan, để lại hai cô gái trẻ đẹp xinh xắn, chính là cô gái lúc ở nhà Tú phụ biến nhiệm vụ, là tiền nữ Tiên Kim Vân. Kim Vân đáp giọng nhỏ nhẹ nhưng mang nét buồn rầu, giọng cứ vang vang nghe thấu lòng. Em biết là các anh muốn giúp đỡ nhau, nhưng bạn anh lần. Biết... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net